Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3561 mới thần thông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, sắc trời lại thoáng cách đen tối. Rất nhiều. Lâm Hiên cùng hai nữ không hẹn mà cùng ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời. Đó là trời u ám. Ánh mắt trở nên mơ hồ, chẳng biết lúc nào, phương viên vài dặm lại Tràn ngập nổi lên đen tối dục vụ. Lâm Hiên nhướng mày, đem thần thức thả ra, lại phát hiện vô dụng thôi. Đồ cái kia dục vụ tại âm ti địa phủ, vốn là thông thường chi vật, nhưng mà trước mắt lại cũng không giống nhau, không chỉ có đối với thần thức có suy yếu hiệu quả, hơn nữa giống như vật còn sống, Lâm Hiên cùng hai nữ đều không thể không đem hộ thể linh quang thả ra, Nếu không, không phải không hiểu thấu bị thương không thể. Là Phúc thì không phải là họ, là họ thì tránh không khỏi. Không nghĩ tới mới tiến vào chân linh mai cốt chỗ, nguy hiểm đã tới. Rồi, Lâm Hiên cùng hai nữ liếc nhau, biểu lộ đều trở nên kiên định. Hôm nay đã không có cách nào trốn tốt chiến tốt thắng, là lựa chọn. Duy nhất, cũng may cái này sa mạc diện tích cực kỳ uyên bác, chỉ cần trì hoãn. Thời gian không lâu chắc có lẽ không kinh động những thứ khác quái. Vật, bất quá lời nói là như thế này đúng vậy tận lực coi chừng cũng là lựa. Chọn duy nhất, cùng một chỗ đồng thủ. Lâm Hiên lời còn chưa dứt toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đáp như. Cái kia dựa vụ trung tâm bay đi. Tuy nhiên xem không rõ ràng lắm, nhưng này Nhi hiển nhiên có một quái. Vật khổng lồ, tiên hạ thủ vi cường luôn đúng vậy. Dùng Lâm Hiên thần hành độn thuật, ngắn ngủn vài dặm tự nhiên là chớp. Mắt là tới. Rất nhanh cái kia quái vật khổng lồ đã là rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà nhìn rõ ràng, Lâm Hiên biểu lộ nhưng lại kinh ngạc. Thằng này là chân linh sao? Đó là một hình thù kỳ quái ra hỏa chính xác mà nói là một ma trùng. Bộ dáng quả nhiên là cổ quái đến cực điểm. Chói mắt xem xét tự cùng một cây cực lớn bò cạp kém phản phất. Nhưng cẩn thận nhìn lên, lại cùng bình thường bò cạp có phần có vài. Phần chỗ bất đồng. Không chỉ có sau lưng mọc lên hai cánh, cái đuôi cũng có sáu đầu. Nhiều, nhưng mà cái này còn không phải nhất cổ quái chỗ, nó sau lưng. Đồ án, lại là một chương cực lớn mặt rượu. Loại này ma trùng lâm hiên cũng không bái kiến, nhưng hiển nhiên cùng chân linh một chút quan hệ cũng không, nơi này rõ ràng còn có những sinh vật khác, đây cũng là lúc trước chưa từng nghĩ đến. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lúc này thời điểm đương nhiên, không có khả năng sợ hãi tránh lui. một chút trần chờ, tay áo tựu hướng phía phía dưới dồn dập mà đi, tia sáng gai bạc trắng đột khởi. lúc này đây cũng không có tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, nhưng Mấy chục khẩu cẩu cung tu du kiếm đã có như cá bơi thuận lý thành. Chương xuất hiện ở trong tầm mắt. Mỗi một chui đều trói mắt vô cùng. Mặt ngoài còn lóng lánh lấy hồ quang điện hướng phía đồng nhất phương. Hướng kích bắn đi. Sau đó, một ngân sắc quang cầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Đường kính ước 10 trưởng có thừa. Vầng sáng lưu chuyển tản ra trong chèo nhưng lạnh lùng chi khí vô số ngân văn phúng dũng mà ra quang cầu bên trong càng có thể trông thấy hơn mười đạo kiếm quang như dao long tới lui tuần tra truy đuổi kiếm chi pháp tắc khí tức tùy theo tò khắp mà ra đúng vậy tựu là kiếm chi pháp tắc hơn nữa cơ hồ đã đến đăng phong tạo cực tình trạng mà trước mắt thần thông cũng không phải mặt nguyệt thiên vu huyết trong ghi lại mà là lâm hiên tự sáng tạo ra Cùng cử kiếm thuật có vài phần chỗ tương tự, nhưng quy lực càng thêm. Bàng bạc, rơi, lâm hiên thần sắc mặt ngưng trọng một ngón tay về phía trước điểm ra. Lời còn chưa dứt, cái kia ngân sắc quang cầu một chút mơ hồ, sau một khắc tựu xuất hiện ở cái kia mặt vượt bò cạp trước người gần giắm chỗ. Thuấn di, không cao hơn cấp nhiều lắm. Bên trong tựa hồ ẩm chứa có nhất điểm không gian pháp tắc. Lâm Hiên thực lực hôm nay chắc chắn không phải chuyện đùa đồng nhất. Chiêu hạ rõ ràng đừng hai trùng bất đồng thiên địa pháp tắc, uy lực. Muốn xa so đơn giản điệp ra lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên thi chuyển độ khó cũng không phải chuyện đùa. Lúc trước đối mặt linh tộc lão tổ thời điểm Lâm Hiên cũng chưa từng xử. Suốt, xem như hắn ẩn giấu bí thuật bất quá lúc này đây bởi vì mày. May kéo dài không được cho nên cũng cũng không dám giấu suốt. Vừa ra, tay tựu là chân tàng đã lâu tuyệt ký rồi. Sẽ có hiệu quả như thế nào? Lâm Hiên cũng không hiểu được. Trước mỏi mắt mong chờ nói sau. Mà giờ khắc này cũng không phải là luận võ. Nguyệt Nhi cùng Linh Tục Thánh Nữ cũng động tác nhanh chóng vọt tới. Bên cạnh thân, hai nữ biết sự tình khẩn cấp đương nhiên không có mảy may do dự. Nguyệt Nhi ngọc thủ nâng lên. Huyền âm bảo hạp tự trong bàn tay hiện hiện Sau đó ngũ sắc lưu ly. Một đảo sinh đẹp kiếm quang ánh vào đến trong. Tầm mắt. Hướng về đối phương hung hăng chém tới. Thời cơ góc độ. Đều đắn đo được vừa đúng. Xem xét tự cùng Lâm Hiên. Có hết sức ăn ý phối hợp. Bên cạnh. Linh tục thánh nữ cũng không có nhàn dối. Lần này hợp tác. Lâm Hiên tuy nhiên miễn cưỡng đồng ý. Nhưng đối với. Chính mình cũng rất có phê bình kín đáo, lúc này thời điểm lại giấu. Rốt, sẽ chỉ làm hắn lại càng không đầy. huống chi giờ này khắc này, nếu là chỉ hoán được lâu rồi đối với. Chính mình cũng rất bất lợi. Nhất niệm đến tận đây, linh tục thánh nữ chút nào do dự cũng không. Hai tay như xuyên hoa hồ điệp cao thấp bay múa theo động tác của. Nàng, sau lưng lại có một cái cực lớn pháp tướng hiện hiện mà ra. Cao mười trượng có thừa là một dung mạo giữ tợn quái vật. Hai tay lại nắm lấy một cây búa to. Đùng đùng điện mang lập lò quái vật kia hai tay hung hăng hướng phía. Phía dưới vung lên hướng về địch nhân bổ chém tới rồi. Lập tức một đảo màu đen lưới búa đón gió mà lên trong khoảnh khắc. Biến lớn đến mười trượng có thừa những nơi đi qua uy thế khó có thể. Nói nói tư không cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ chi vật. Cái kia ma hạt thấy trên lưng mặt rượu thập phần nhân cách hóa lộ ra. Vẻ sợ hãi, lại không tiếp chiến quay người muốn trốn xa. Nhưng mà chỗ nào có đơn giản như vậy? Khai cung không quay đầu lại mũi tên, lúc này thời điểm phóng nó rời. Đi, không phải cho mình gọi đến phiền toái cực lớn không thể chuyện Ngu xuẩn như vậy, lâm hiên chỗ nào sẽ đi làm? Muốn chạy trốn sao? Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra một tia chê cười. Tay phải nâng lên, mấy đảo pháp quyết do đầu ngón tay khích bắn đi. Lập tức tiếng xé gió đại tố, cái kia ngân sắc quang cầu mặt ngoài. Lại có cuồn cuộn tơ mỏng tách ra mà ra. Số lượng nhiều, khó có thể nói hết. Này thần thông rõ ràng cùng hóa. Kiếm vi ti có vài phần chỗ tương tự, nhưng cẩn thận nhìn đến, rồi lại. Bất đồng. Tinh vi ảng diệu chỗ. Không phải đơn giản như vậy, có thể tìm hiểu. Ma hạt quá sợ hãi, những tơ bạc kia tốc độ kình gấp cơ hồ nháy mắt. liền đi tới bên cạnh thân. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Phi tại phía trước nhất một bồng tơ bạc một chút lập lòe, rõ ràng biến. Hóa trở lại như cũ thành từng đảo kiếm quang đến rồi. Ma hạt muốn tránh cũng không được, mặt dù bên trên hiện ra hung lệ. Chi sắc. Sáu đầu cái đuôi một hồi mơ hồ, tả hữu đông đưa cùng bay tới. Kiếm quang đấu cái chết đi được. Nhưng này hơi chút trì hoãn, đã bị từ phía sau bay tới kiếm ti bao bọc. Vây quanh, đan vào xuyên thẳng qua, biến thành một cái lưới lớn, nó muốn tránh. Cũng không được, rơi vào đường cùng chỉ có thể thi triển cái khác bí. Thuật, thằng này thực lực không tầm thường, đáng tiếc đối thủ của nó cũng. Không phải là chỉ có lâm hiên một cái. Bên này chú ý lực đều bị hấp dẫn ở, lỗ hồng cũng tự lộ ra rồi. Sơ hở trông chất. Nương theo lấy Nguyệt Nhi một tiếng quát nhẹ, cái kia xinh đẹp kiếm. Quang chém trúng đầu lâu của nó. Lần này uy lực không phải chuyện đùa, ma hạt bị toàn bộ bao phủ ở. Sau đó, linh tục thánh nữ công kích cũng đúng hạn tới rồi. Đối phương không chỗ có thể trốn, mà cơ hội tốt như vậy, lâm hiên chỗ nào hội bỏ qua kiếm ti lộn xộn rơi như mưa cũng như nó phách chạm tới chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.